để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong đầu tôi lúc này toàn là hình ảnh của Bình Minh. Vì vậy khi nhìn thấy anh xuống từ chiếc xe thể thao màu đỏ bên cạnh. Tôi còn ngỡ mình đang nằm mơ. Hai lần trước tôi gặp anh ta trong tình trạng anh ta không mặc gì hoặc là mặc đồ vest Còn hôm nay anh ta mặc quần jean, áo thun, giày thể thao. Chồng anh ta rất năng động và gần gũi. Không kiểu cách khó gần như những lần trước. Nếu so sánh với hình ảnh các ca sĩ thần tượng của Hàn Quốc thì anh không hề thua kém về ngoại hình lẫn sắc đẹp. Thậm chí trông anh còn cá tính hơn. Tôi cứ đứng ngây ngốc nhìn anh ta như vậy cho đến khi anh ta chỉ vào trong xe nói với tôi Lên xe đi, anh chở em về Tôi giật mình hoàn hồn, thì ra không phải là mơ mà là sự thật Tôi còn chưa kịp phản ứng với lời nói của Bình Minh lại nghe được giọng nói nam giới khác vang ra từ trong xe Mày đừng nói tao xuống xe giữa đường đó nha, tao giết mày luôn đó Xe Lamborghini là mẫu siêu xe thể thao chỉ có hai chỗ ngồi Nếu Mai Phương lên xe thì chắc chắn có một người phải xuống. Vừa lúc này xe buýt cũng đi tới. Tôi giờ tay ngoác xe dừng lại thì Bình Minh ra hiệu không đi. Anh ta nắm tay tôi kéo lại phía xe. Lúc này Đạt cũng từ trong xe bước ra đi tới chỗ tôi nói. Em lên xe đi, bạn anh đưa về. Công ty anh làm cũng gần đây, anh đón taxi qua cũng được. Tôi vội từ chối. Không cần ạ, tôi đi xe buýt quen rồi. Bị bình minh kéo đi Tôi vội vươn cánh tay còn lại Ôm lấy cây cột treo biển rừng của xe buýt trên vỉa hè Tôi có ngu mới đi theo anh ta Tối hôm qua tôi bị anh ta cưỡng hôn ngay trước hành lang dãy trọ Còn bị phúc bắt gặp Hiện tại chỉ có một mình tôi đi với anh ta Không biết anh ta còn sợ trò gì nữa Có bạn của anh ta ở đây Nên tôi vẫn chừa cho anh ta chút thể diện Tôi nói nhỏ nhẹ Anh nhanh buông tôi ra Em có tin anh đưa cả em và trụ sắt này lên xe không? Trước sự quyết tâm của Bình Minh, tôi không còn cách nào khác là quay sang cầu cứu bạn của anh ta. Anh đẹp trai ơi, anh có thể nói với bạn anh giúp tôi một tiếng không? Đạt nhìn tôi cười nói, có thật anh đẹp trai không? Nhìn Đạt cao tầm 1,85 ngang ngửa Bình Minh, dáng người cũng có nét giống, tuy nhiên gương mặt của Bình Minh. Thì đến cả diễn viên còn không sánh bằng Mặc dù vậy nhưng tôi vẫn bấm bụng nói Dạ thật Anh rất đẹp trai Đạt đi lại gần chỗ tôi và Bình Minh đang giảng co nói Em nói anh Đạt đẹp trai hơn anh Minh Anh sẽ sẵn sàng làm anh hùng cứu mỹ nhân Tôi không do sự suy nghĩ mà nói Anh Đạt đẹp trai Tốt bụng hơn anh Minh Đạt nghe tôi nói thì cười lớn Mày nghe không Sau bao năm đi với mày Thì hôm nay cũng có người đem lại công bằng cho tao rồi. Đạt quay sang nhìn tôi nói tiếp. Cảm ơn em đã có mắt nhìn người. Nhưng lời của thằng Minh nói là thánh chỉ. Anh là người phàm nên đành bó tay. Anh khuyên em nên đi theo nó. Đừng phản kháng tốn sức. Tôi muốn trử tục một tiếng. Câu nói hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai. Tôi sẽ nói cho bạn biết bạn của bạn là người như thế nào. Trong trường hợp này không sai chút nào. Hai người họ làm bạn làm sao tôi có thể nhờ vả được. Tôi mất bình tĩnh quát lớn. Tóm lại đề nghị anh buông tay của tôi ra. Anh Minh. Giọng nói của Ngọc Huyền vang lên bên cạnh khiến tôi lập tức tím tái mặt mày. Tôi cứ tưởng thấy Ngọc Huyền, Bình Minh sẽ buông tay của tôi ra. Không ngờ anh ta vẫn giữ chặt lấy tay của tôi. Không những vậy, anh ta không quan tâm đến sự xuất hiện của Ngọc Huyền. Mà đi tới gỡ cánh tay đang ôm trụ sát già Tôi chỉ sợ Ngọc Huyền nổi máu ghen lên Hoặc tôi bị lột đồ cắt tóc Hoặc là bị đánh cho một trận nhử tử Mà ở thành phố này Ngoài phúc gia tôi đâu có quen biết ai Nghĩ tới cảnh đó tôi bỗng dùng mình Tôi cố ý bấm mạnh móng tay của tôi vào tay của Bình Minh Nhưng anh ta vẫn không chịu buông tha cho tôi Ngọc Huyền thấy Bình Minh không quan tâm tới sự xuất hiện của mình Cô quay nhìn tôi hỏi Phương, có chuyện gì vậy? Tôi vội nghĩ ra kế thoát thân. Chị Huyền, em chỉ vô tình ném viên đá nhỏ xíu vào xe của chồng sắp cưới của chị, mà anh ấy xuống xe bắt đền em. Chị mau cứu em đi. Nghe tôi nói Đạt lấy tay đỡ chán, còn Bình Minh liếc mắt qua nhìn Ngọc Huyền một cái, rồi quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo. Tuy vậy anh ta vẫn không hề buông tha cho tôi. Ngọc Huyền thấy vậy đi tới gỡ tay của Bình Minh ra khỏi tay của tôi. Nó là học viên của em, có chuyện gì anh từ từ nói chuyện. Ngọc Huyền đi một vòng quanh xe xem xét, sau đó nói với Bình Minh. Em thấy xe của anh không có dấu vết gì cả, mong anh bỏ qua cho nó. Ngọc Huyền quay qua tôi nói, em xin lỗi anh Minh đi. Tôi như một đứa trẻ vội vàng cúi đầu. Xin lỗi anh Minh. Đạt đi lại gần Ngọc Huyền đưa tay ra bắt tay với cô Anh là Đạt bạn của Minh Anh đang đưa nó đi gặp bác sĩ đông y để chăm cứu Vâng chào anh Ngọc Huyền nhìn Bình Minh nói Hôm đó em có tới bệnh viện thăm anh Nhưng hai bác nói anh không muốn gặp mặt ai cả Chuyện Bình Minh giả đau để thoát khỏi đám hỏi với Ngọc Huyền Chỉ có 6 người bạn thân của anh biết Vì vậy khi bác sĩ nói anh có khả năng bị liệt một chân Nếu không chữa trị đúng cách, khiến ba mẹ của anh rất lo lắng. Ngọc Huyền và gia đình của cô cũng rất e ngại, nên đề nghị với gia đình anh hoãn đám hỏi tới khi nào chân anh khỏi. Bình Minh nghe Ngọc Huyền nói chỉ khẽ gật đầu. Tôi cảm giác không khí giữa hai người bọn họ rất gượng gạo. Đạt thấy vậy thì nói với Bình Minh. Xe cũng không bị làm sao cả, đi thôi không bác sĩ đợi. Đạt nhìn tôi và Ngọc Huyền nói. Tụi anh đi nha. Bình minh từ lúc Ngọc Huyền xuất hiện anh ta không nói lời nào kể cả chào tạm biệt vợ sắp cưới của mình anh ta cũng không chào một tiếng. Hồi nãy anh ta đi bình thường sao hiện tại anh ta lại đi cả thọt rồi Hai vết thương của anh ta bỗng dừng tái phát. Chiếc xe nổ máy rời đi tôi mới thở vào một hơi giống như vừa vượt qua đại nạn. Chiếc xe đó giá cả mấy chục tỷ chứ không ít đâu. Lần sau em nhớ cẩn thận Dạ vâng ạ. Sao em không học mà đứng đây? Dạ em mệt nên xin nghỉ ạ. Ừ em về nghỉ ngơi đi. Hôm nào khỏe thì đi học. Em cảm ơn ạ. Suốt những ngày sau đó tôi cố gắng gạt hình ảnh của Bình Minh ra khỏi tâm trí để tập trung vào việc học. Anh ta từ lần đó cũng không xuất hiện. Cho đến một hôm cuối tuần tôi vừa từ trong spa Beauty đi ra bến xe buýt thì bị anh ta bất thình lình xuất hiện kéo lên xe gần đó. Chiếc xe này là xe Maybach màu đen chứ không phải xe Lamborghini hôm trước. Tôi bị bất ngờ không kịp phản kháng. cho đến khi bị anh ta ấn vào ghế phụ, tôi mới sực tỉnh quát vào mặt anh ta. Có mặt người khác anh không chừa cho tôi chút mặt mũi. Còn nữa, vợ sắp cưới của anh đang ở trong spa đấy. Anh không sợ chị ấy lột ra ra hay sao mà lại hành động như vậy. Hồi nãy tôi là người ra trước tiên nhưng hiện tại đã có rất nhiều bạn học. Đang đứng đó đón xe bus Anh ta cúi xuống Vừa thắt dây an toàn giúp tôi Vừa hôn lên môi tôi một cái Như thế này còn chưa sợ Tôi lấy tay đẩy mặt của anh ta ra Tránh xa mặt của tôi Thực sự lúc này máu của tôi đã sông lên tận não Nhưng tôi ý thức được Xe đang đậu ngay trước mặt spa Bên cạnh còn có bạn học cùng Tôi thậm chí còn có người Hôm trước đi bê cháp cho đám hỏi Của anh ta và Ngọc Huyền Nên tôi kiềm chế bản thân hết sức Anh không sợ nhưng tôi sợ Lần trước thoát khỏi sự hiểu lầm của Ngọc Huyền Chỉ là may mắn Tôi không nghĩ may mắn sẽ mỉm cười với tôi lần thứ hai Phương ơi giới thiệu đi Có người yêu tôi đón Hèn gì vừa tan học là chạy xuống ngay Một trong số những người học cùng lên tiếng trêu chọc Tôi vừa xấu hổ vừa sợ hãi Không biết đáp lại bạn của tôi thế nào Tôi lửa anh ta muốn nổ con mắt, rồi nghiến răng nghiến lợi nói. Anh hài lòng chưa? Cũng may vừa lúc này xe buýt đi tới. Đám bạn học cùng tôi nháo nhác chạy lên xe. Vừa chạy lên xe mọi người vừa nói. Cho nợ ngày mai giới thiệu nhau Phương. Anh dì ơi, mai tôi đón Phương nhớ mang lễ tới nha. Cơn tức giận của tôi lúc này đã lên đến đỉnh điểm. Vì vậy lúc anh ta lên xe, tôi quay qua anh ta, vừa khóc lóc vừa la hét. Tại sao anh cứ như hồn ma lởn vởn trước mặt của tôi như vậy? Nếu anh muốn giải quyết nhu cầu sinh lý thì tìm tới vợ sắp cưới của anh đó. Hoặc người có tiền như anh, muốn gái cao cấp nào mà không được. Trước lời tố cáo của tôi, anh ta đáp lại một câu khiến tôi còn sùng máu hơn. Anh chỉ có hứng thú với một mình em. Tôi chỉ tay vào trong spa nói lớn tiếng. Anh có giỏi vào trong spa nói vợ sắp cưới của anh, câu nói đó tôi xem. Hay anh mở miệng ra là muốn lửa gạt một đứa con nít như tôi thôi Bình Minh dướn người sang ghế phụ Rồi ôm lấy hai bả vai của tôi Ép tôi đối mặt với anh ta Em nói em yêu anh đi Anh sẽ sẵn sàng vào trong đó Nói cho Huyền biết bí mật của anh với em Anh ta vừa dứt lời tôi liền hất hai bàn tay của anh ta Đang đặt trên vai của tôi xuống Sau đó hét lớn Tôi ghét anh tôi cam thủ anh Anh nghe rõ chưa? Tôi từng biết ơn bình minh khi trả giá cho tôi rất cao giúp tôi thoát khỏi khách sạn ở Quy Nhơn. Đó là chuyện thuận mua vừa bán, còn hiện tại tôi và anh ta không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng anh ta lại xuất hiện khiến cho tôi cảm thấy bực mình. Đầu tiên là chuyện anh ta xuất hiện tại phòng trọ của tôi, rồi làm quen với phúc bạn thân của tôi. Tiếp đến là xuất hiện tại nơi tôi học nghề, mà chủ nhân của nó không ai khác là vợ sắp cưới của anh ta. Có phải anh ta đang chặn đường sống của tôi Ở miền đất hứa Sài Gòn này Giữa lúc tôi đang mất kiểm soát Bình Minh lại nói một câu chẳng liên quan gì Em muốn ăn gì anh đưa em đi ăn Anh nghĩ đi anh với tôi có tâm trạng để ăn sao Nếu em không chọn thì theo anh Tôi không muốn dây dứa với anh ta Nên thẳng thắn nói Chở tôi về nhà Bình Minh cứ ngồi vậy nhìn tôi Khiến tôi bực mình quát lên lần nữa Anh không đi còn đứng đây Để vợ của anh ra giết tôi mới chịu à Nghe tôi nói Cuối cùng thì anh ta cũng khởi động xe rời đi Tôi xoay lưng lại với anh ta Để không nhìn thấy cái bản mặt của anh ta vào lúc này Cái bản mặt làm điên đảo chúng sinh đó Khiến tôi chằn chọc mất ngủ mấy hôm Những tưởng sẽ quên được anh ta Không ngờ anh ta lại một lần nữa xuất hiện trước mặt tôi Cho đến khi xe đi ngang qua con đường về nhà trọ của tôi mà anh ta không sẽ vào tôi mới quay sang nhìn anh ta nói Cho tôi xuống xe Bình Minh vẫn nhìn phía trước không thèm để ý đến lời của tôi nói mà chạy thẳng lên cầu Sài Gòn hướng quận 2 Tôi bắt đầu có cảm giác sợ hãi Anh đưa tôi đi đâu? Đi ăn Thú thực hiện tại tôi rất đói nên để mặc anh ta đưa tôi đi đâu thì đi miễn là tránh xa chỗ tôi học Và chỗ nhà Ngọc Huyền là được Xe dừng lại trước một nhà hàng khá lớn Tại Thủ Đức Có tên nhà hàng The Sunshine Bình Minh xuống xe Sau đó vòng qua mở cửa xe cho tôi Thấy tôi không có ý định xuống xe Anh ta nhìn tôi nghiêm túc hỏi Nếu em không muốn tự đi Anh sẽ bế em vào đấy Người này tôi đã từng được lĩnh giáo Chiều anh ta không nói mà làm Vì vậy những điều anh ta nói Tôi hoàn toàn tin anh ta làm được Cảm ơn tôi đủ chân đủ tay tôi tự đi được Tôi đẩy cửa bước ra ngoài đứng trước mặt Bình Minh Nhớ tới chuyện gì Tôi nhìn xuống chân phải của anh ta nói Không phải chân của anh sắp bị què à Còn có thể bế người khác Anh ta ghé sát vào tay của tôi nói Nếu em muốn xem tình trạng chân của anh Anh sẵn sàng Vì tôi đứng sát cửa xe không còn đường lui Nên khi anh ta áp sát Tôi chỉ có thể ngửa người ra xe Mà tư thế này hết sức nhạy cảm. Tôi sử dụng chiêu cũ, nâng chân lên định thúc vào chân giữa của anh ta, thì bị anh ta bắt bài xoay người sang một bên né tránh. Anh ta nhìn tôi oán trách. Nhắc nhở em anh là con một đấy. Liên quan gì đến tôi? Bình Minh không đôi co với tôi nữa, mà ném chìa khóa cho bảo vệ đứng gần đó, rồi nắm tay tôi đi vào bên trong nhà hàng. Nhìn tôi và Bình Minh giống như hai thế giới đối lập, Anh ta trong bộ quần áo vest màu đen chỉnh chu, giống như một vị minh tinh đang sải bước trên thảm đỏ. Còn tôi mặc quần jean, áo thun đồng phục của Spa Beauty, giày thể thao. Đã vậy sau lưng tôi còn đeo chiếc ba lô hình thỏ rất đáng yêu nữa. Đi vào bên trong, tôi mới thấy nhà hàng này rất rộng, được trang trí theo phong cách hiện đại. Có nhiều sảnh lớn phù hợp để tổ chức các bữa tiệc và hoạt động tập thể có số lượng người lớn. Ngoài ra còn có khu vực phòng vip để đảm bảo sự riêng tư cho khách hàng. Không những vậy, nhà hàng còn có khu vực sân vườn rất rộng, thích hợp cho việc tổ chức tiệc ngoài trời. Vì hôm nay là cuối tuần, nên hầu như các bạn đều kiến khách. Hai chúng tôi như thỏi nam châm đi tới đâu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong nhà hàng tới đó. Tôi không quen với việc bị ánh mắt của mọi người soi mói, vì vậy mà tôi bước đi một cách khó khăn. Thậm chí nếu không có Bình Minh nắm tay thì tôi đã bị bấp ngã mấy lần rồi. Còn người nào đó có khả năng liệt một chân lại bước đi hiên ngang như một anh hùng. Tôi rất nghi ngờ trình độ bác sĩ đã phán anh ta có khả năng bị liệt. Bình Minh dẫn tôi đi tới bàn ngoài trời gần hồ bơi. Chưa đi tới nơi tôi đã nghe giọng của Đạt nói oang oang gần đó. Thằng Minh kể cho tụi mày nghe chuyện gì chưa? Một người khác lên tiếng. Chuyện gì? Hôm trước ta với thằng Minh có gặp vợ sắp cưới của nó. Sinh không? Sinh nhưng không khác gì tượng sáp. Cũng mày hôm đám hỏi nó thông minh không thì héo đời cô lựu rồi. Sinh là được rồi, quan trọng gì tự nhiên hay không? Nó như mày khác nào lấy búp bê tình dục. Mà thằng Minh chạy đâu rồi? Nó đi, Đạt nhìn thấy Bình Minh và tôi lập tức chuyển ý. Nó ở sau lưng mày kìa. Tôi cố ý rút tay khỏi tay của Bình Minh, nhưng anh ta càng nắm chặt khiến tôi rất xấu hổ. Sáu người đàn ông ngồi một bàn, nhìn chúng tôi vỗ tay hú hét như trẻ con. Mười hai con mắt như tia ích đang quét trên người tôi, khiến tôi không dám ngẩng mặt lên, tôi mở miệng ly nhí. Em chào các anh. Một người lên tiếng hỏi tôi, em gái có phải em vừa bị bạn của anh lừa không? Bình Minh ném cho anh chàng vừa lên tiếng một ánh mắt cảnh cáo. Mày không nói, cũng không ai bảo mày bị cơm đâu. Dứt lời anh ta kéo ghế cho tôi ngồi xuống. Anh ta cũng ngồi xuống ghế bên cạnh. Không những vậy, anh ta còn bắt tay lên thành ghế tôi đang ngồi, như đánh dấu chủ quyền. Giới thiệu đi mày. Người ngồi gần bình minh đập vào người của anh ta nói. Phương, mày tiết kiệm lời vừa thôi. Chức danh của cô ấy là gì? Người yêu, người tình hay bạn học lớp mấy? Nhà ở đâu? Em đã 18 hay... Bình Minh lấy giấy trong hộp trên bàn, vo lại thành cục, nhét vào miệng anh chàng đang chất vấn mình, khiến anh ta lập tức im lặng. Bình Minh chỉ tay lần lượt vào mấy người bạn của anh ta nói. Đây là thành công thắng quyết chiến. Còn Đạt ngồi bên cạnh tôi, Bình Minh không nhắc đến, vì tôi đã gặp Đạt một lần rồi. Đạt thấy bất công đứng dậy nói. Như em đã biết, anh là Đạt đẹp trai tốt bụng. Anh tên Thành hay ngồi gần Bình Minh Nghe Đạt nói vậy liền nhảy dựng lên Sao mày cũng biết em Phương vậy? Không những biết Em Phương còn khen tao đẹp trai Tốt bụng hơn anh Minh nữa Đạt đứng dậy kéo Bình Minh Sang ghế của anh ta ngồi Sau đó ngồi xuống ghế của Bình Minh Phương em cho anh xin số điện thoại đi Tôi đọc đại một con số Thành cũng tin lời tôi ghi vào Liền sau đó thì Bình Minh Nắm cổ anh ta trở về vị trí của mình Bình Minh đưa tôi một cuốn menu. Em thích ăn gì thì gọi đi. Anh hỏi mấy người bạn của anh. Tụi mày gọi đồ ăn, rượu gì chưa? Tụi tao đợi mày, tới rồi gọi luôn. Nhìn vào cuốn menu mà tôi hoa cả mắt. Đây là nhà hàng cao cấp phục vụ đủ loại món ăn từ Tây, Tàu, Nhật đến Ta. Nhưng giá cả các món vô cùng đắt đỏ. Món bình dân nhất cũng vài trăm ngàn, có món lên đến cả triệu. Đạt ngồi bên cạnh thấy tôi cứ lật qua lật lại, mà không gọi được món nào nên liền nói. Em coi chừng bị bạn anh lừa ở lại quán gán nợ đấy. Bịch, cuốn menu xảy cột từ tay của tôi rơi xuống đất. Cả người tôi không ngừng run rẩy mặt mũi cũng trắng bệch như tờ giấy. Kịch bản này tuy hoang đường, nhưng nó đã xảy ra với tôi. Lần đó còn làm tôi mất đi đời người con gái. Vì vậy, ngay nói đến từ gán nợ là tôi sợ chết khiếp. Bình minh nhặt cuốn menu lên ném vào người đạt Gọi món đi Sau đó anh ta lấy từ túi quần của mình ra một chiếc ví Và chiếc điện thoại iPhone đời mới nhất đưa cho tôi để làm tin Giữ hộ anh Thấy tôi không chịu cầm Anh ta còn lấy ba lô của tôi Tự mở dây kéo Bỏ điện thoại và ví tiền vào trong đó Đạt ngồi gọi món ăn cho nhân viên Ghi vào như đọc sớ Tôi thầm nghĩ đại gia có tiền có khác Chưa nói tới món rượu, những món ăn Đạt vừa gọi, tôi tính nhầm lên cả chục triệu rồi. Anh Thắng ngồi đối diện với tôi nhìn tôi hỏi. Em và bạn của anh gặp nhau như thế nào? Đạt ngồi bên cạnh đập tay xuống bàn theo nhịp điệu. Kể đi, kể đi, kể đi. Tình huống tôi và Bình Minh quen nhau trở thành một vết nhơ trong cuộc đời của tôi. Tôi không bao giờ muốn nhắc tới. Mặt tôi lúc này đã đỏ như gấc Tôi nhìn sang Bình Minh, xem phản ứng của anh ta. Trong đầu tôi hiện lên suy nghĩ Nếu anh ta mà kể sự thật cho đám bạn của anh ta nghe Chắc tôi sẽ chết vì xấu hổ mất Bình Minh ghé sát tay của tôi nói nhỏ Em kể hay anh kể Tôi vườn tay nhéo lên đùi của anh ta một cái thật lâu Ý muốn nói anh mà dám kể tôi nhéo chết cho anh mà xem Đang tập trung vào việc làm thế nào nháo chết anh ta Tôi lại nghe anh ta tiếp tục phả vào tay của tôi Em mà nhéo lệch hai phân nữa Là anh liệt thật đấy. Chết, anh ta đang bị đau chân. Mà tôi nhéo anh ta như vậy. Nhớ như anh ta bị liệt thật rồi ăn vạ thì tôi có bán thận đi cũng không đủ tiền để đền. Tôi nhìn xuống vị trí nhéo anh ta chỗ nào để lần sau tôi còn biết đường tránh xa. Không ngờ vị trí đó cách người anh em của anh ta còn chưa tới hai phân. Tôi bột miệng quát anh ta. Anh... Ok, anh nói sáu người bạn nghe Bình Minh nói vậy Thì vỗ tay rầm rầm cổ vũ Bình Minh thừa biết tôi đang tức giận anh ta chuyện gì Vậy mà anh ta còn cố tình Nghĩ sai ý của tôi Không đợi anh ta nói Tôi lấy tay bịt miệng anh ta lại Đạt ngồi bên cạnh tôi nói Chuyện này tao nghĩ để đàn gái kể Sẽ rất chân thực này Phục vụ, vụ bưng đổ ăn lên Mọi người cũng không hối thúc Chúng tôi kể nữa Có thể nói buổi tối hôm nay Đi ăn với anh ta, tôi không khác gì một người đi đánh trận. Giặc này chưa dẹp xong, giặc khác lại tới. Có hai nhân viên bưng đồ ăn tới bàn của chúng tôi. Năm nhân viên thì tôi không biết. Còn nữ nhân viên chính là con bạn thân lẻo mép ngồi cùng bàn 3 năm học cấp 3 với tôi, tên Nhung. Tôi thấy nó thì hồn bay phách lạc, vội bỏ tay đang bịt miệng bình minh xuống, rồi ngồi ngay ngắn như tượng Phật. Còn Nhung thấy tôi cũng ngạc nhiên tới mức thiếu chút nữa thì làm đổ khai đồ ăn đang bưng trên tay. Tôi ngồi nhắm mắt nín thở, chờ đợi con bạn thân phán xét. Lúc tôi quyết định không đi học đại học, mà đi học nghề ở Quy Nhơn, nó là người chửi tôi nhiều nhất. Nó còn nói với tôi. Rồi có lúc mày sẽ hối hận cho mà xem. Chỉ không ngờ câu nói của nó vài hôm sau là linh nghiệm. Không thấy nó lên tiếng. Tôi mở mắt ra thì nó đã đi rồi. Tôi thở hắt ra một hơi. Nhưng còn chưa kịp thở xong, nó lại xuất hiện bưng món ăn khác tới. Bình Nguyên ngồi bên cạnh thì luôn miệng hỏi. Em ăn súp, ăn cơm hay ăn cháo? Tôi muốn nói với anh ta, tôi đang bị cột trên giàn chở hỏa thiêu. Làm gì có tâm trạng để ăn nhưng không thể lên tiếng. Thấy tôi không trả lời, Bình Minh lại hỏi lần nữa. Em ăn chút súp vi cá mập nha. Mấy người bạn của Bình Minh mỗi người nói xuống vào một câu. Em phải ăn nhiều vào mới có sức chống lại bạn của anh. Đúng đó bạn của anh phải hơn 70 cân chứ không ít. Tôi ước lúc này con bạn thân của tôi bị điếc hoặc là tôi có phép thuật khiến Bình Minh và mấy người bạn của anh ta lúc này bị câm cho rồi. Kiểu gì tôi cũng sẽ bị Nhung trao hỏi cho mà xem. Chúc quý khách ngon miệng ạ. Nhung nói một câu rồi rời đi. Tôi hiểu ý các món ăn trên bàn của chúng tôi đã được dọn lên hết. Để không mất dấu của Nhung, tôi vội đứng dậy lịch sự nói. Xin phép em đi vệ sinh một chút à? Bình Minh đứng dậy theo tôi ngay lập tức. Anh đưa em đi. Tôi nghĩ anh ta sợ tôi cầm ví tiền và điện thoại của anh ta chuyển mất, nên đặt ba lô xuống ghế. Không cần đâu, tôi hỏi thăm nhân viên của nhà hàng được rồi. Bình Minh cũng không làm khó tôi nữa ngồi trở lại ghế. Ừ, em đi đi. Đạt thấy Bình Minh lo lắng cho tôi thì nói. Lát em không biết đường quay trở lại thì chỉ cần hỏi bàn của anh Minh xấu trai hoặc bàn của anh Đạt đẹp trai tốt bụng thì sẽ có người mang em tới đây. Tôi nhanh chân chạy theo Nhung rồi ôm lấy Nhung từ phía sau làm Nhung giật mình. Con khỉ làm người ta hết hồn. Mày không đi học hay sao mà lại làm ở đây? Nhung nắm tay tôi kéo đến ghế đá gần đó ngồi xuống rồi ra lệnh với tôi. Chưa đến lượt mày hỏi tao đâu. Mày ngồi xuống đây chờ tao một lát Tao bưng đồ ăn tới bàn kia đã rồi tao xử mày sau. Tôi chưa kịp suy nghĩ cách đối phó với Nhung Thì nó đã quay lại ngồi xuống bên cạnh Tao chỉ có 5 phút Mày nói làm sao nhanh gọn nhất có thể cho tao nghe Mày đang học nghề ở Quy Nhơn mà vào đây làm gì Tại sao mày vào Sài Gòn mà mày không bẩm báo với tao một tiếng Anh chàng đẹp trai quan tâm mày hồi nãy là gì với mày Mày nói chuyện của mày trước đi Tại sao mày không đi học mà lại đi làm? Nhung cũng không giấu tôi nói sự thật. Tao là nhân viên thời vụ, chỉ đi làm thêm vào ba buổi tối cuối tuần. Tuần này là tuần thứ hai tao làm ở đây. Tôi tò mò hỏi. Sao mày mặc áo màu vàng? Còn mấy anh chị kia mặc áo màu trắng? Nhân viên thời vụ mặc đồng phục màu vàng để phân biệt với nhân viên chính thức mặc đồng phục màu trắng. Mày ở chỗ chỗ nào có gần đây không? Tao ở gần đây. Chờ tao tan làm tao đưa về chỗ tao chơi. Tao trò cùng một bạn học cùng lớp ở quê Vũng Tàu. Thế mày không năm nhất mà không đi học quân sự à? Nhung tức giận quát tôi. mày nín. Bây giờ tới lượt tao hỏi mày. Ý định câu giờ để cho qua chuyện của tôi đã bị Nhung bắt bài. Tôi không thể thoát được đành phải đối mặt. Tao gặp sự cố ở Quy Nhơn nên vào đây tiếp tục học nghề. Anh chàng kia là ông chủ chỗ tao học ta không có ý gì với anh ta hết Mày nói anh ta là ông chủ chỗ mày học Nghĩa là mày đang làm nhân tình của anh ta à bắt mắt nào thấy ta là tình nhân của anh ta Nhung hắng giọng rồi bắt trước giọng điệu của Bình Minh Nói với tôi hồi nãy Em ăn súp ăn cơm hay ăn cháo Em ăn chút súp vi cá mập nha Anh ta nói gì mặc kệ anh ta Tao đâu quan tâm Nhung tức giận đứng dậy quát tôi lần nữa Mày coi chừng bị vợ của anh ta bắt gặp Rồi đánh ghen là mày chết đấy Cuối tuần trước có anh chàng kia Dẫn nhân tình đến đây ăn Bà vợ dẫn người tới đây đánh ghen đẹp đồ Nhung cúi xuống nói nhỏ Vào tai của tôi Ngài nói bà vợ phải đền cho chủ nhà hàng Gần cả trăm triệu tiền đồ đạc hư hỏng Và tiền gây dối trật tự đấy Ngài nhung nói Sống lưng tôi bỗng lạnh toát Chuyện này không phải tôi không nghĩ tới Nhưng anh ta cứ như âm hồn đeo bám tôi Thì tôi biết làm thế nào còn như số của tôi xui xẻo khi gặp phải anh ta vậy. Đúng lúc này có người gọi Nhung bưng đồ ăn cho khách. Tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhưng lúc muốn quay lại bàn của Bình Minh và bạn của anh ta đang ngồi, quả thực rất khó khăn. Nhà hàng này có tới 7 sảnh lớn, giữa các sảnh là khu vực sân vườn. Hồi nãy mà chạy theo Nhung tôi quên để ý làm dấu. ta nói cẩn thận không bị lạc, tôi còn nghĩ anh ta chọc tôi. Không ngờ lại là sự thật. Tôi cũng thử tin tưởng anh ta một lần, hỏi thăm một nhân viên chính thức ở đây. Cho hỏi bạn của anh Minh và anh Đạt ngồi chỗ nào ạ? Mời chị đi theo tôi. Quả thật nam nhân viên đưa tôi đi tới đúng khu vực bàn của Bình Minh và bạn của anh ngồi. Khi tôi đi gần tới nơi thì nghe Bình Minh và mấy người bạn của mình vừa uống, vừa nói chuyện rất sôi nổi. Anh chàng tên quyết hỏi Bình Minh. Tụi mày đi Gia Lai mấy ngày mà không được việc gì à? Bình Minh đáp. Không. Thành lại hỏi câu khác. Người ta nói cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng rất nhiều tiền. Hai thằng mày chưa nghe câu đó bao giờ à? Đạt lên tiếng trả lời thay Bình Minh. Căn bản ở đây là ông ta không cho tụi tao cơ hội để thỏa thuận. Một người khác lên tiếng nói. Nếu không thỏa thuận được thì dùng luật rừng nghe tới hai từ luật rừng chân của tôi run dậy không thể bước tiếp. Bình Minh và bạn của anh ta, tuy nhìn bề ngoài có vẻ có học thức, nhưng bản chất tôi không biết thế nào. Chỉ riêng gán ghép hai từ luật rừng vào chuyện làm ăn và việc trả gần 100 triệu cho một đêm chơi gái của anh ta. Mặc dù người đó là tôi cũng đủ để nhắc nhở, tôi không nên tiếp xúc nhiều với họ. Đạt nhìn thấy tôi thì gọi lớn. Em gái, anh tưởng em lạc đường rồi. Tôi cố giữ bình tĩnh đi tới ngồi vào vị trí cũ. Bạn họ không nói chủ đề hồi nãy nữa mà chuyển sang chủ đề khác. Đặt rót một ly rượu rồi đặt trước mặt tôi. Em muốn uống một ly cho ấm người không? Tôi từng nghe bạn tôi nói uống rượu sẽ mạnh dạn hơn. Lúc này tôi vẫn còn khá run sợ nên cũng muốn uống một ly. Dạ vâng, cảm ơn anh. Tôi chưa kịp chạm tay vào ly Bình Minh đã giật lấy. Em ăn chút súp đi. Tôi không có tâm trạng để ăn uống Vì vậy chỉ múc vài muỗng súp cho có lệ Bình Minh thấy tôi không chịu ăn thì nói khác Nếu em không thích súp thì ăn món khác Kỳ thực lúc này tôi đến nước cũng khó mà nuốt trôi chứ đừng nói đến súp Vì vậy tôi nói với anh ta Anh cứ uống với mấy anh đi đừng quan tâm tới tôi Tôi nghĩ Bình Minh sẽ làm theo ý của tôi Không ngờ anh ta bưng chén súp tôi đang ăn dở lên Rồi múc cho tôi một chén khác Sau đó anh ta múc một muỗng tươi lên miệng của tôi Há miệng ra nào Tôi tự ăn được Đạt dướt người tới gần muỗng súp Bình Minh đang cầm nói Ta cũng muốn ăn Sau đó anh ta há miệng ra Thắng ngồi gần Bình Minh nhanh tay nhét vào miệng Đạt một cục đá lạnh Khiến Đạt lai lên oai oái Bình Minh thấy tôi không chịu ăn súp Lại kéo đĩa tôm hùm sốt bơ tới trước mặt tôi Vậy em ăn tôm nha Tôi lắc đầu từ chối. Không. Đúng lúc này điện thoại của tôi đổ chuông. Tôi đứng dậy nghe máy là điện thoại của Phúc gọi tới. Vừa bắt máy giọng lo lắng của Phúc đã vang lên ở đầu bên kia. Cậu đi đâu còn chưa về? Cậu về phòng trọ rồi hả? Ừ, hôm nay cuối tuần mình về. Tôi nấu cơm xong còn chưa thấy cậu về nên tớ gọi. Cậu ăn trước đi, lát tớ về ăn sau. Không, tớ đợi cậu về ăn. Tớ đang ở xa... Tôi còn chưa nói hết câu Phúc đã cúp máy. Kỳ thực ngồi ở đây tôi không thoải mái vì vậy tôi rất muốn về. Giờ mới tìm ra lý do chính đáng, tôi đưa ví và điện thoại cho Bình Minh sau đó nói: "Xin phép các anh em về trước ạ, bạn trai của em vừa gọi." Nghe tôi nói bạn trai, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Bình Minh. Đạt hỏi tôi: "Em có bạn trai rồi à?" Dạ vâng, chúng em còn ở chung phòng trọ. Em phải về không bạn trai của em lo lắng ạ. Bình Minh không nói hai lời kéo tôi ngồi xuống ghế. Ngồi xuống ăn hết chén súp rồi anh chở em về. Lời nói của Bình Minh giống như một phép màu khiến tôi ăn hết chén súp đầy chưa tới 5 phút đồng hồ. Anh ta lại múc thêm một chén đặt trước mặt tôi. Nếu em thấy ngon thì ăn thêm chén nữa. Tôi bắt đầu thấy nghi ngờ độ trung thực của anh ta. Tôi no rồi, anh ngồi chơi với mấy anh đi, tôi đón xe buýt về được. Bình Minh giật lấy túi sách của tôi. Ăn hết chén súp này rồi anh trở về, lần này anh nói thật không lừa em. Mặc dù rất muốn ăn nhanh, nhưng khi tôi nuốt vào súp cứ để ở cổ, 30 phút sau chén súp cũng chưa vơi được là bao. Điện thoại trong ba lô của tôi lại một lần nữa đổ chuông. Bình Minh làm như mình là chủ nhân của chiếc điện thoại lấy ra bấm nghe. Đã vậy anh ta còn mở loa ngoài lên nghe. Alo. Giọng phúc vang lên ở đầu bên kia. Sao cậu còn chưa về? Tôi vườn tay lấy lại điện thoại. Nhưng Bình Minh rơi ra xa khiến tôi không thể chạm vào điện thoại. Anh nhìn chén súp tôi đang ăn nói. Hơn 30 phút mà chưa vơi được 1 phần tư chén. Để ăn hết chén này chắc em phải mất cả đêm. Bình Minh nói như thể mình là chủ nhân của chiếc điện thoại. Anh Minh đây. Phương đang đi chơi cùng anh có thể tối nay tụi anh không về Bình Minh không cần đợi Phúc đáp lại trực tiếp cúp máy tôi tức giận vừa khóc vừa đánh liên tiếp vào người anh ta ai cho anh bắt máy của tôi ai cho anh nói chúng ta đêm nay không về thấy tôi khóc như một đứa trẻ Bình Minh chỉ xuống chén súp nói tại anh thấy em ăn chậm nên nói với Phúc có thể chúng ta không về nhưng anh đâu có khẳng định chúng ta không về Tôi vẫn tiếp tục đánh vào người anh ta. Không biết đâu, bắt đền anh đấy. Bình Minh ôm mặt tôi sang đối diện với anh. Rồi đưa tay lên lau nước mắt cho tôi. Ngoan không khóc nữa. Lát anh đưa về, được chưa? Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta xem độ trung thực ở trong đó. Cuối cùng tôi chọn tin tưởng anh ta một lần. Và đúng như anh ta hứa. Hơn 10 giờ Bình Minh ôm eo của tôi đứng dậy nói với mấy người bạn. Tụi mày uống tiếp đi, tao đưa Phương về trước. Anh Minh, Ngọc Huyền đi tới gọi tên Bình Minh, cả người tôi lập tức hóa đá. Tại sao lần nào cô vướng vào Bình Minh Ngọc Huyền cũng xuất hiện vậy? Lần trước là cô nhanh trí nghĩ kế thoát thân, còn lần này thì không thể tìm lý do nào khác để lấp liếm mối quan hệ của cô và Bình Minh được. Một tay của anh ta ôm eo của cô, một tay anh ta đang cầm ba lô của cô, thử hỏi có 10 cái miệng giải thích cũng chẳng ai tin. Tôi chưa biết phải đối mặt với Ngọc Huyền thế nào thì nhận hai cú bàn tay liên tiếp như trời giáng, kèm lời mắng chửi thậm tệ. đồ đĩ điếm, mày dám giật chồng sắp cưới của ta phải không? Ngọc Huyền như một người điên lao vào nắm tóc tôi. Rất may Bình Minh nhanh tay kéo tôi ra sau lưng anh ta đứng. Điều đó lại càng làm cho cô ta tức điên lên. Cô ta kéo Bình Minh sang một bên để tiếp cận tôi. Mày còn trẻ tuổi, không lo học hành cho đàng hoàng lại đi lo cầu dẫn chồng sắp cưới của tao, thứ đàn bà đây tiện. Ta đi tới kéo Ngọc Huyền ra, thì bị Ngọc Huyền vung tay trúng mặt, khiến anh ta phải đau tới mức lập tức buông tay gấp. Cô ta tiếp tục gào thét, mọi người mau tới xem, thứ tiện nhân không biết xấu hổ này, dám cầu dẫn chồng sắp cưới của tôi này. Ngọc Huyền la hét ầm ĩ như vậy, lập tức thu hút sự chú ý của rất đông người. Đội ngũ bảo vệ nhanh chóng chạy tới Lập thành hàng rào không cho mọi người Tiếp cận khu vực quanh bàn của Bình Minh Tôi bị hai cú tát mạnh của Ngọc Huyền Làm cho chóng váng đầu óc Không thể nhận thức được chuyện gì đang xảy ra Cho tới khi nghe tiếng của Nhung gọi tên của tôi liên tiếp Phương, Phương Tôi như người mất hồn ôm chặt lấy Nhung khóc nức nở Mày nhanh đưa tao đi khỏi đây đi Mày tự đi được không? Tôi gật đầu Hai chúng tôi nhanh chóng ra bến xe buýt gần đó, rồi đón xe về phòng trọ của Nhung gần trường Đại học Ngân hàng, trường Nhung theo học. Mai Phương đi khỏi, không còn ai để chút giận. Ngọc Huyền liền liên tiếp đánh vào người Bình Minh. Anh giấu con điếm kia đâu rồi? Có giỏi thì mang nó ra đây đối mặt với tôi xem nào. Bình Minh đeo chiếc ba lô của Mai Phương lên một bên vai, sau đó giữ chặt hai cánh tay của Ngọc Huyền không cho cô đánh mình. Cô không đủ tư cách nói cô ấy như vậy. Anh được lắm, anh là chồng sắp cưới của tôi. Anh cắm sừng lên đầu tôi, anh còn bênh cho con tiện nhân kia. Bình Minh siết chặt hai tay của Ngọc Huyền, nhìn thẳng vào mắt của cô ta tra hỏi. Tôi yêu cô hồi nào? Tôi cầu hôn cô hồi nào mà cô gọi tôi là chồng sắp cưới? Chừng nào tôi mang chầu cao sang nhà cô hỏi cưới, thì lúc đó cô mới được phép nói tôi như vậy. Bình Minh ra hiệu với bảo vệ đúng gần đó. Đuổi cô ta ra khỏi đây. Ngọc Huyền bị bảo vệ kéo đi thì quay lại chửi rủa Bình Minh. Anh được lắm, để xem anh sẽ quỳ dưới chân tôi như thế nào. Ngọc Huyền bị bảo vệ đưa đi khỏi khu vực bàn ăn của Bình Minh, lập tức trở lại bình thường. Bảy người ngồi lại xuống vị trí cũ. Phương đâu? Lúc này Bình Minh mới có cơ hội lên tiếng hỏi mấy người bạn của mình. Cả sáu anh bạn đều lắc đầu. Đạt nhìn bình minh trách móc. Sao hồi nãy mày để cho Huyền tát Phương vậy? Cô ta ra tay nhanh quá, tao không phải đứng kịp. Lúc tao kéo Phương đứng ra sau lưng, có ai để ý Phương đi hướng nào không? Thằng nói. Lúc đó miệng Huyền cứ oang oang chửi rủa. Mấy bảo vệ chạy tới, đứng phòng tròn vây quanh làm gì thấy được Phương đi hướng nào. Đạt tiếp lời thắng. Chắc giò hoảng quá, em ấy chạy đi đâu một lát. Ba lô của em ấy mày đang cầm Chắc em ấy không về đâu Ngoài nghề vàng bạc đá quý của ba mình Bình Minh còn tự kinh doanh mảng nhà hàng và khách sạn cao cấp Nhà hàng này là một trong những nhà hàng của anh Mỗi khi anh và bạn bè của mình tụ tập Sẽ ngồi đúng vị trí này Do vậy nếu hỏi bất kỳ nhân viên chính thức nào của nhà hàng Bàn của Bình Minh ngồi Họ đều biết Cũng chính vì lý do đó mà khi có chuyện xảy ra Bảo vệ của nhà hàng liền chạy tới che chắn cho anh và mấy người bạn của mình. Bình Minh không yên tâm đứng dậy. Tụi mày ngồi đi, tao đi kiếm Phương. Nếu cối quay lại thì gọi báo tao. Bình Minh đi kiếm quanh nhà hàng một vòng không thấy dấu vết của Mai Phương thì quay trở về thở dài. Không thấy đâu cả. Hiện tại đã gần 11 giờ đêm. Khách đã về hết chỉ còn lại Bình Minh và mấy người bạn. Hỏi thăm đội ngũ bảo vệ hồi nãy đứng che chắn cũng không ai để ý Mai Phương đi hướng nào. Đạt nhớ ra chuyện gì kéo Bình Minh cùng đứng dậy. Kiểm tra camera an ninh xem thế nào. Bảy người cùng kéo nhau tới phòng an ninh xem các camera vị trí quanh khu vực bàn họ ngồi. Nhưng tất cả các góc máy đều không tới được vị trí bọn họ ngồi. Lúc Mai Phương và Nhung đi tới vị trí có camera giám sát lại đúng lúc xe tải giao hàng cho quán rời đi. Vì vậy không tìm ra được dấu vết của Mai Phương, giống như cô bị bốc hơi khỏi nhà hàng đỡ săn sai vậy. Bình Minh lo lắng đứng ngồi không yên. Đạt thế vậy nói, mày là thánh bẻ khóa cơ mà, mở máy của Phương ra gọi cho bạn của em ấy xem. Từ lúc em ấy rời khỏi đây đến giờ nếu về chắc cũng đã tới nơi rồi. Bình Minh nhanh chóng lấy điện thoại của Mai Phương ra mở khóa, sau đó vào nhật ký cuộc gọi bấm gọi cho Phúc. Sau vài lần Bình Minh thực hiện cuộc gọi cho Phúc, đầu bên kia liên tiếp vang lên giọng nói máy móc của Tổng Đài. Tề bà quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Bình Minh nói với Đạt. Mày liên hệ với Khánh, nội trong sáng mai, ra soát lại toàn bộ sổ sách, giúp toàn bộ công nhân thời vụ không có hợp đồng lao động khỏi mỏ, với cả kiểm tra an toàn lao động toàn bộ khu vực mỏ thật kỹ lưỡng. Mày quyết định đối đầu với ông Tùng, Mai Thanh Tùng là ba của Ngọc Huyền cán bộ cao cấp của Bộ Tài nguyên và Môi trường người chống lưng cho công ty khai khoáng bình minh hoạt động mấy năm nay thành phản đối ngay từ đầu tao đã nói chuyện này để tao giải quyết mày lại chọn thỏa thuận với ông bà già nhà mày đồng ý kết hôn với Huyền mày làm ăn đóng thuế cho nhà nước đàng hoàng việc gì phải sợ cha con thằng nào nếu mày sợ để việc đó cho tao mấy băng nhóm đào vàng lậu ở mỏ tao còn dẹp được Huống hồ cha con ông ta. Tao hứa với mày, việc này tao giải quyết chỉ trong một đốt nhạc. Thành nhìn vẻ bề ngoài là người vui tính, hay nói. Nhưng thực chất anh là đàn anh có tiếng ở đất Sài Gòn. Anh có công ty bảo vệ, vệ sĩ chuyên nghiệp. Bình Minh hợp tác với Thành trong lĩnh vực cung cấp bảo vệ cho chuỗi nhà hàng, khách sạn, công ty đá quý và cả công ty khai khoáng Bình Minh. Ngành khai thác vàng là một ngành hết sức phức tạp luôn phải đối đầu với lực lượng bảo kê cho đội quân đảo vàng lậu thế nhưng có người của Thành không một ai dám gây khó khăn cho công ty khai khoáng Bình Minh cả Bình Minh và Đạt nhìn nhau không ai đáp lại lời của Thành anh tiếp tục nói với tao lại nghe tụi mày nói một năm trở lại đây mỏ khai thác của Bình Minh đem lại lợi nhuận rất ít tiền công và đầu tư máy móc vào mỏ càng ngày càng nhiều chưa nói đến việc sắp tới có khả năng bị người của ông Thanh Tùng gây khó khăn Tại sao mày không rút khỏi ngành khai khoáng luôn đi? Bình Minh tỏ vẻ đăm chiêu. Không biết anh đang suy nghĩ về việc Mai Phương mất tích. Việc sắp tới sẽ bị ba của Ngọc Huyền uy hiếp. Hay chuyện phải đối mặt với ba mẹ của anh thế nào khi biết sự việc xảy ra tối hôm nay mà không trả lời câu hỏi của Thành. Đạt nhìn Bình Minh nói. Tao thấy sự việc buổi tối hôm nay đã đi quá đà rồi. Tao đồng ý với ý kiến của Thành. Khuyên mày nên dừng lại trước khi quá muộn. Bình Minh đứng dậy rời khỏi phòng an ninh, trước khi đi anh còn buông ra một câu chắc nịch. Tao không thể dừng lại. Bình Minh lái xe thẳng về phòng trọ của Mai Phương. Nhà trọ của Mai Phương quy định 11 giờ đêm là đóng cửa, hiện tại đã hơn 12 giờ khuya. Có một sinh viên nam trọ ở đây cũng đang bị nhốt bên ngoài do đi chơi về muộn. Bình Minh đi tới gõ cửa tạm hóa bên cạnh. Người phụ nữ trung niên vừa mở cửa vừa cảm giảm. Giữa đêm giữa hôm làm gì mà gõ cửa rầm rầm vậy không biết. Trước khi vào ở trọ, tôi đã đưa ra quy, quy. Bà líu lưỡi khi nhìn thấy Bình Minh. Chào bác Nam ạ. Bà Nam thay đổi hoàn toàn thái độ vồn vã với Bình Minh. Minh, cháu gọi bác có chuyện gì à Dạ bạn của cháu ở trọ nhà bác. Bác mở cửa dùng cháu. Cháu vào có việc chút ạ. Bà Nam không nề hà đi mở cửa cho Bình Minh. Nam sinh viên kia vô tình được vào ké. Có Bình Minh ở đây, bà Năm cũng không mắng chửi gì cậu ta. Nghe tiếng mở cửa dãy nhà trọ, Phúc cũng từ bên trong chạy ra với vẻ mặt lo lắng. Phương đâu? Phương về chưa? Cả Phúc và Bình Minh đồng thời lên tiếng hỏi đối phương. Phúc nhìn ba lô Mai Phương thường sử dụng đang trong tay của Bình Minh. Hơn nữa, mấy tiếng đồng hồ trước cậu gọi điện cho Mai Phương, chính anh còn đứng ra bắt máy, nói tối nay hai người có khả năng không về. Hiện tại giữa đêm giữa hôm anh còn đến hỏi cô về nhà chưa? Chắc chắn hai người đã xảy ra chuyện gì? Phúc không giữ được bình tĩnh, vườn tay nắm lấy cổ áo của Bình Minh. Anh đi cùng với Phương mà bây giờ lại về đây hỏi cô ấy là thế nào? Bình Minh không tin Mai Phương chưa về. Anh gặt tay của Phúc ra khỏi cổ áo mình rồi đi đến trước cửa phòng của Mai Phương. Thấy cửa phòng của cô khóa từ bên ngoài, anh lại đi tới phòng của Phúc xem xét. Nền nhà phòng trọ của Phúc ngồn ngang đổ đạc bị phá hỏng, trong đó có chiếc điện thoại và chén bát. Bình Minh dự đoán lúc nghe xong điện thoại của anh, Phúc đã tức giận đập đồ. Hèn gì vừa nãy anh gọi điện cho Phúc không được. Phúc bị Bình Minh gạt tay ra thì lảo đảo xem ngã. Cậu mất bình tĩnh theo sao anh hét lớn. Anh đã làm gì với bạn của tôi? Nếu bạn tôi xảy ra chuyện gì tôi sẽ tố cáo anh với công an đấy. Bà Năm thấy Phúc mất bình tĩnh vội đứng ra ngăn cản. Giữa đêm giữa hôm có chuyện gì cháu nói nhỏ thôi Để cho mọi người còn ngủ Một số phòng trọ gần đó Nghe ồn ảo mở cửa ra hóng chuyện Phúc nghe bà năm nói càng mất bình tĩnh Anh ta đưa bạn cháu đi chơi Giờ lại về đây hỏi bạn cháu về chưa Bác thấy như vậy có bình thường không Mặc cho Phúc ồn ào Bình minh sau khi vào phòng của cậu Không thấy Mai Phương đâu Anh quay ra xe ngồi Suốt đêm anh cứ ngồi như vậy Không dám chợp mắt Ánh mắt của anh luôn hướng về phía cổng nhà trọ của Mai Phương, chốc chốc lại chú ý vào chiếc điện thoại của cô trên tay mình. Anh mở xem nhật ký cuộc gọi của Mai Phương, để xem cô thường liên lạc với ai để anh gọi hỏi thăm. Điều khiến anh bất ngờ từ mốc thời gian anh gặp cô ở Quy Nhân đến nay. Phúc là người duy nhất gọi tới cho cô, và cuộc gọi đi duy nhất là anh lấy máy của cô gọi lại cho Phúc. Anh xem nhật ký cuộc gọi trên Zalo và Facebook của cô cũng vậy. Hoàn toàn trống rỗng Thời gian trước khi cô gặp anh ở Quy Nhơn Còn thấy cô đăng hình lên Facebook Từ đó tới nay tường trang cá nhân của cô cũng mốc meo Cô gái này đi học xa Không lẽ người thân nhất của cô là ba mẹ Anh chị em trong nhà cũng không quan tâm gọi điện hỏi han cô bao giờ Còn nữa cô không có bạn bè thân thiết gì hay sao Cô nói Phúc là bạn trai của cô Mà trong từng đó thời gian cũng chỉ có một cuộc gọi tới cho cô Tay cầm điện thoại của cô bỗng nhiên siết chặt. Ánh mắt của anh đỏ ngầu khi nhận ra. Có lẽ cô là người cô độc nhất trong những người cô độc. Bỗng anh có cảm giác như đang bị ngàn vạn mũi sao xỉa sói vào tim mình. Không quản hiện tại đang là 3 giờ sáng. Anh lấy điện thoại ra bấm gọi cho Thành. Cuộc gọi vừa kết nối đã nghe giọng nói bất bình của Thành vang lên ở đầu bên kia. Lại cha nội, tao ở nhà hàng về vừa chợp mắt được một tí. Cha đã gọi phá giấc ngủ của tao rồi. Mày cho người của mày lục tung cả thành phố lên tìm Phương về đây cho tao. Mày nên nhớ, bây giờ đang là 3 giờ sáng đấy. Mặc kệ Thành đang lo oai oái vì bị phá giấc ngủ, Bình Minh nói. Tao đang đợi mày trước nhà tao đấy. Thành hỏi lại bằng cái giọng không thể tin. Ngay bây giờ hả? Ngay bây giờ. Khỏi phải nói tốc độ của Thành nhanh cỡ nào, chưa tới 30 phút, anh đã có mặt trước biệt thự nhà Bình Minh. Anh đậu xe trước cổng biệt thự nhà Bình Minh rồi đi tới xe của Bình Minh đang đậu cách đó không xa. Thấy Thành đi tới, Bình Minh tự động mở cửa cho anh. Ông già mày biết chuyện rồi bị cấm cửa. Bình Minh không trả lời Thành mà trực tiếp đi vào vấn đề. Mày lập tức lên, đưa ông An về đây cho tao. Mày với thằng Đạt có cách giải quyết êm đẹp không cần đụng tay đụng chân vông ta cơ mà. Tao đổi ý rồi. Sự thật gần đây màu vàng của công ty Bình Minh đã khai thác gần như cạn kiệt Doanh thu từ việc khai thác chủ yếu chỉ đủ trang trải, chi phí trong hoạt động của công ty Anh cũng từng có ý định cho công ty khai thác ngưng hoạt động Nhưng ông Minh Hoàng không cho phép, ông còn mắng chửi anh, chỉ là thằng ăn hại Vì câu nói đó của ông mà anh âm thầm chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực nhà hàng khách sạn cao cấp Bên cạnh đó anh vẫn duy trì hoạt động của công ty khai khoáng Để giải quyết vấn đề tài nguyên mỏ vàng, công ty Anh dần cạn kiệt, Bình Minh có ý định mua lại mỏ vàng của ông Bảo An ngay gần cạnh mỏ vàng công ty Bình Minh đang khai thác. Mỏ vàng do ông Bảo An sở hữu có trữ lượng vàng rất lớn, thậm chí người trong nghề còn đồn đại, tại mỏ của ông còn khai thác được cả đá quý có giá trị cao. Mặc cho Bình Minh đưa ra cái giá rất cao, nhưng ông Bảo An vẫn không chịu bán. Bình Minh tìm mọi cách để uy hiếp ông Bảo An và việc tiếp cận Mai Phương là một trong những kế hoạch của anh. Xe khách Mai Phương đón đi quy Nhơn không phải do anh sắp xếp, nhưng từ việc xe khách bị hư hỏng cho tới việc gài kiên tạo niềm tin cho Mai Phương ở khách sạn The Sunshine đều là kế hoạch của anh. Lúc Mai Phương bị kẹt lại khách sạn The Sai vì không có tiền trả tiền phòng, ông Bảo An cũng không xuất hiện sốt ruột vì thời gian càng kéo dài công ty khai khoáng Bình Minh của anh càng lâm vào khó khăn do vậy Bình Minh đã gọi nói quản lý khách sạn từ san sai ngỏ ý với Mai Phương có khách muốn giải quyết nhu cầu sinh lý với mục đích anh sẽ quay lại video để uy hiếp ông Bảo An không ngờ lúc gặp Mai Phương Bình Minh bị vẻ đẹp của cô đánh gục khiến anh không thể thực hiện theo kế hoạch sơ bẩn lần này tình cờ gặp lại cô tại đám hỏi của anh Anh nghĩ cô chính là định mệnh của mình. Anh rất tự hào với vẻ đẹp trai của mình và tin rằng Mai Phương sẽ nhanh chóng đổ cục trước sự tấn công của anh. Không ngờ lại xảy ra sự cố bị Ngọc Huyền bắt gặp. Lại thêm anh biết sự thật gia đình Mai Phương không hề quan tâm tới cô. Vì vậy không quản thời gian hiện tại, mới 3 giờ sáng, anh gọi Thành tới đây để chơi bài ngựa với ông Bảo An. Thành hiểu tính của Bình Minh Một khi Bình Minh đã quyết thì phải làm ngay và luôn Lại càng không ai có thể ngăn cản được Vì vậy mà anh ngay lập tức trở về công ty Để đưa anh em đi Gia Lai làm nhiệm vụ Và năm buổi sáng mở cửa tạp hóa Thấy Bình Minh vẫn còn đứng đó Ngạc nhiên đi tới gõ cửa xe của anh Bình Minh hạ cửa kính xuống Bác Năm Hồi tối cháu không về mà đứng đây cả đêm à? Dạ vâng Cháu cứ về nghỉ ngơi đi Nếu con bé về, bác sẽ gọi báo. Dạ vâng, cảm ơn bác ạ. Có bà Năm làm tình báo, Bình Minh yên tâm về nhà. Anh vừa mới bước vào phòng khách, liền bị ông Minh Hoàng đi tới vung tay tát một cái thật mạnh, kèm theo lời nói như sấm rền. Anh quỷ ngay xuống cho tôi. Mặt của Bình Minh lập tức bị in dấu bàn tay. Anh cũng không dám cãi lời của ông Minh Hoàng, nhanh chóng quỷ xuống. Bà Minh Châu thấy ông Minh Hoàng nổi nóng với Bình Minh vội vàng ngăn cản. Con trai lớn rồi. Có gì hai ba con từ từ ngồi nói chuyện. Con có còn con nít đâu mà anh lôi ra đánh phạt như thế. Bà Minh Châu đi tới đỡ Bình Minh đứng dậy thì bị ông Minh Hoàng gạt sang một bên. Anh đang dậy con, em đi về phòng ngay. Mẹ, bốp. Ông Minh Hoàng gạt mạnh cánh tay khiến bà Minh Châu lạng trọng, ngã đụng vào cạnh bàn khiến bà đau tới mức tím tái mặt mày. Bình Minh đứng dậy đỡ bà Minh Châu, thì bị ông Minh Hoàng sáng thêm cho một cái tác, khiến anh không dám hò hè. Hai dấu bàn tay chồng lên nhau, khiến mặt của Bình Minh sưng phù trông rất khó coi. Ông Minh Hoàng cao giọng quát. Em nhìn xem, bằng tuổi nó, người ta đã có vợ con đàng hoàng rồi. Còn nó thì sao? Chưa gì đã học thói hư tật xấu gái gú lang nhăng Thử hỏi anh làm sao mà nói chuyện đàng hoàng với nó được. Bà Minh Châu mặc dù đang rất đau ở hông, nhưng bà cũng không thể ngồi im. Nhà người ta vừa nghe con mình bị đau có khả năng liệt một chân, là ngay lập tức nói hủy đám hỏi vô thời hạn, tới chừng nào chân khỏi thì nói chuyện. Người ta khinh con mình ra mặt như thế, em nghĩ chẳng việc gì phải tôn trọng họ cả. Ông Minh Hoàng càng to tiếng hơn. Nhưng trong mối quan hệ này, họ có quyền làm như vậy, mẹ con em có hiểu không? Ông Minh Hoàng quay sang hỏi Bình Minh, con thấy con sai ở chỗ nào chưa? Bình Minh nhìn ông Minh Hoàng bằng ánh mắt đầy cương trực. Bà giao cho con quản lý công ty khai thác khoáng sản cũng được 2 năm rồi. Con chỉ xin ba một điều, bà hãy tin tưởng hoàn toàn ở con, để con tự quyết hướng kinh doanh của công ty và cả cuộc sống cá nhân của con được không? Nghe Bình Minh nói ông Minh Hoàng tức giận tới mức mất kiểm soát, ông chỉ tay vào mặt Bình Minh quát lớn. Hôm nay anh lại không muốn ba của anh nhúng tay vào chuyện làm ăn của công ty nữa phải không? Tôi nói cho anh biết, tôi còn chưa chết đâu. Vì vậy anh không thể bỏ ngành khai khoáng được. Nhân đây tôi cũng nhắc lại một lần nữa cho anh nghe. Tôi chỉ công nhận một mình bé Huyền làm dâu nhà này thôi. Bình Minh không vì ông Minh Hoàng tức giận mà thỏa hiệp như những lần trước. Con lớn rồi, con có quyền tự quyết cuộc sống tương lai của con. Xin lỗi ba mẹ, con không thể nghe theo lời ba mẹ cưới Huyền được. Ông Minh Hoàng tức giận tới mức thở cũng khó khăn, lồng ngực lên xuống phập phòng. Nuôi anh đủ lông đủ cánh, để anh cãi lại lời của ba mẹ phải không? Bà Minh Châu nói chen vào. Ngày xưa lúc mẹ của Minh mất, bà mẹ của anh chẳng phải cũng mai mối cho anh một cô, nhưng anh không chịu đó còn gì. Anh còn hại em không nói trước cho em biết. Khi anh mang em về giới thiệu, khiến em thiếu chút nữa, bị mẹ của anh đánh trong một trận. Anh không nhớ bản thân phải chịu khổ thế nào hay sao? Còn áp đặt chuyện hôn nhân lên đầu con? Với lại từ lúc bé Huyền biết con của mình bị đau, nó có tới đây thăm hỏi con mình lần nào không? Lấy vợ là để cùng nhau xây dựng tổ ấm, thử hỏi không có tình yêu lẫn sự tôn trọng của nhau, thì xây dựng kiểu gì? Bà Minh Châu là mẹ kế của Bình Minh, như lời của bà nói, trước đây bà rất khó khăn khi bước chân về nhà ông Minh Hoàng, vì ba mẹ của ông phản đối chuyện bà đã qua một đời chồng. Mãi sau này thấy bà chăm sóc Bình Minh rất tốt, lại được Bình Minh yêu mến như mẹ ruột, nên mọi người mới chấp nhận. Lần trước ông Minh Hoàng ép Bình Minh phải cưới Ngọc Huyền, bà Minh Châu thấy Bình Minh đồng ý. Bà cứ nghĩ anh cũng có tình cảm với Ngọc Huyền. Không ngờ hôm nay, bà nghe từ chính miệng của anh nói, bà mới biết anh không hề muốn. Vì vậy bà mới lôi chuyện cũ của hai người ra nhắc lại. Đây cũng là lần đầu tiên, từ khi bà Ngọc Châu về làm vợ của ông Minh Hoàng, hai người có xích mích to tiếng với nhau. Lần đầu tiên trong đời bị vợ và con bật lại, ông Minh Hoàng buồn chán ngồi sụp xuống ghế sofa, rồi đưa tay lên ôm ngực thở hổn hền. Mẹ con em, muốn anh chết mới chịu phải không? Bà Minh Châu sợ hãi ngồi xích lại gần ông Minh Hoàng, rồi thực hiện động tác vuốt ngực cho ông. Anh đừng làm mẹ con em sợ. Bà nháy mắt với Bình Minh. Ý muốn anh nói gì đó để ông Minh Hoàng bớt giận. Bình Minh biết ý lên tiếng. Con hứa với bà. Con sẽ duy trì công ty khai khoáng. Nhưng theo cách của con mà không phải lụy vào ông Tùng. Thấy ông Minh Hoàng không nói gì bà Minh Châu lại tiếp lời. Con nó đang đau chân. Anh muốn nó khỏe luôn hay sao? Mà bắt quỷ lâu như vậy. Cháu chào hai bác ạ. Đặt đi vào phòng khách thấy Bình Minh đang bị quỳ thì ngạc nhiên. Bà Minh Châu cười gượng. Ừ, cháu vào đây ngồi đi. Bà Minh Châu thấy bạn của con tới chơi nhưng ông Minh Hoàng vẫn còn bắt Bình Minh quỳ. Vì vậy bà lay nhẹ cánh tay của ông. Lúc này ông Minh Hoàng mới hỏi với Bình Minh. Tôi cho anh một tháng để giải quyết ổn thỏa mọi việc. Nếu không anh cũng đừng trách tôi, không cho anh cơ hội. Dứt lời ông Minh Hoàng đứng dậy đi về phòng. Cháu ở lại chơi với Minh nha. Bà Minh Châu nói với Đạt một câu rồi đi theo ông Minh Hoàng. Sau khi ông Minh Hoàng và bà Minh Châu vừa rời đi, Đạt liền ngồi thẳng lưng, một tay đặt lên gối, một tay chĩa về phía Bình Minh đang quỳ trước mặt mình. Chậm miễn lễ, khanh bình thân. Mặc dù rất khó chịu khi phải quỳ trước mặt bạn của mình, nhưng nhìn thấy ông Minh Hoàng còn chưa đi khuất, Bình Minh vẫn không dám đứng dậy. Bình Minh ném cho Đạt một ánh mắt cảnh cáo. Hồi tối có tin tức gì của Phương không? Đạt lập tức nghiêm túc trở lại. Ông già mày biết chuyện rồi hay sao? Mà lại bắt mày mày gối vậy? Bình Minh nhìn Đạt ý muốn nói mày biết rồi còn hỏi. Tao mới từ nhà hàng chạy tới đây. Cả đêm không có tin tức gì của Phương cả. Có khi nào Phương bị người của Huyền bắt đi không? Bình Minh lúc này mới dám đứng dậy đi tới chỗ Đạt ngồi xuống. Nét mặt của anh lộ rõ sự lo lắng. Tao nói thành cho người theo dõi rồi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả. Đạt nhìn Bình Minh chân thành nói. Nếu mày đã quyết định đối đầu trực tiếp với ông An thì buông thai cho Phương đi. Tao thấy Phương rất tội. Mày đã làm cho em ấy vào học ở đất Quy Nhơn rồi. Sau sự việc tối hôm qua không biết tương lai của em ấy sẽ về đâu. Bình Minh đưa hai tay lên xoa huyệt Thái Dương. Anh còn chưa biết trả lời đạt như thế nào, lại nghe giọng nói gấp gáp của bác bảo vệ. Cậu chủ, có khách tới thăm ạ. Bình Minh nhìn ra hướng cửa chính thấy vợ chồng ông Thanh Tùng xuất hiện cùng với Ngọc Huyền. Ông Thanh Tùng và vợ của ông có tới nhà Bình Minh vài lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên Ngọc Huyền tới đây. Mời hai bác với Huyền vào nhà. Sau đó anh nói với bác bảo vệ. Phiền chú hai và gọi ba mẹ của con xuống có khách ạ. Vợ chồng ông Thanh Tùng và Ngọc Huyền cũng không khách sáo, đi vào ghế sofa ngồi. Đạt lên tiếng chào hỏi. Chào hai bác, chào em. Ba người chỉ gật đầu với Đạt mà không ai lên tiếng. Bình Minh nói vọng vào phòng bếp. Dì hai ơi, có khách? Dạ vâng thưa cậu chủ. Dì hai nhanh chóng bưng đĩa cherry từ trong phòng bếp đi ra phòng khách. Để con ạ. Bình Minh đứng dậy anh cố tình đi cả nhắc. Gương mặt nhăn nhó bơ phở vì một đêm mất ngủ. Người khác nhìn vào sẽ nghĩ anh đang bị cơn đau hành hạ. Anh đón đĩa từ tay của dì hai. Lúc đi gần tới bàn uống nước, anh khụy gối phải của mình xuống. Khiến trái cây từ trên chiếc đĩa rơi hết xuống đất. Anh không quên nhăn mặt hít hà thể hiện sự đau đớn. Đạt nhanh chóng chạy lại đỡ bình minh. Mày bị đau thì để dì hai làm đi, cố thể hiện làm gì. Ông Minh Hoàng và bà Minh Châu đang đi xuống từ cầu thang, thấy Đạt đỡ Bình Minh thì lo lắng. Thằng Minh bị làm sao vậy? Đạt vừa dìu Bình Minh lại ghế ngồi vừa đáp. Bác sĩ nói tình hình vết thương ở chân của nó, càng ngày tiến triển càng nặng ạ. Phải nói màn phối hợp của Bình Minh và Đạt rất ăn ý, không hề có sơ hở nào. Nghe Đạt nói vợ chồng ông Thanh Tùng và Ngọc Huyền bất giác nhìn nhau. Anh chị với cháu tới nhà chơi ạ? Bà Minh Châu lên tiếng chào hỏi ông Thanh Tùng và Ngọc Huyền. Ngọc Huyền tỏ vẻ e lệ. Cháu chào hai bác. Ông Minh Hoàng tới bắt tay với ông Thanh Tùng. Anh chị và cháu tới chơi mà không báo trước, để gia đình tiếp đón. Thất lễ thế này mong anh chị đừng chê cười. Ông Minh Hoàng nhìn vợ của mình thì bà lắc đầu. Ông di chuyển ánh mắt sang Ngọc Huyền, lại nhận được cái gật đầu của cô. Ông nở nụ cười đáp lại lời của ông Minh Hoàng. Không giấu gì anh chị và cháu, vợ chồng tôi với bé Huyền tới đây là để hỏi ý kiến gia đình mình về thời gian tổ chức đám hỏi và đám cưới cho hai cháu Minh với bé Huyền nhà tôi. Không để cho ba mẹ mình lên tiếng, Bình Minh trực tiếp đáp lại lời của ông Thanh Tùng. Trước hết con xin lỗi ba mẹ, sau đó con xin lỗi hai bác và Huyền. Hiện tại con chỉ muốn tập trung chữa trị cho chân của mình, con không muốn lấy vợ, con xin phép. Dứt lời anh đứng dậy đi cả nhắc ra ngoài Cháu cũng xin phép ạ Đạt đứng dậy chạy theo Bình Minh Anh còn gai lăng khom lưng trước mặt Bình Minh nói Mày không đi được thì lên đây tao cõng Bình Minh không ngại nhảy lên lưng Đạt để bạn mình cõng Vừa ra khỏi phòng khách Đạt đã buồn rùn tay chân bước đi cũng khó khăn Tối qua tao thức cả đêm để trực tin tức của Phương Sáng ra mới uống được ly cà phê Giờ mang trên lưng cả tạ thế này khác nào đang bị hành hình. Bình Minh ngồi trên lưng của Đạt đắc ý. Lệnh của chẫm đưa xuống khanh chỉ có thể thực hiện, không dám trái lệnh. chẫm con cờ. Mày xem chỗ này là an toàn chưa xuống dùm tao đi. Ít ra phải cõng tao ra xe mới không ai nghi ngờ chứ mày. Cuối cùng Đạt phải cõng Bình Minh ra tới gara với đoạn đường hơn trăm mét. Ra tới nơi Đạt ngồi phịch xuống nền thở không đều. Bình Minh tành phải bế đạt ném vào băng ghế sau, rồi lên xe nổ máy chạy khỏi biệt thự của nhà anh. Bình Minh lái xe ghé tạp hóa nhà bà Năm. Bà Năm thấy Bình Minh vui vẻ cười nói. Còn bé vẫn chưa thấy về. Dạ vâng, nhờ bác giữ hộ ba lô của cô ấy. Khi cô ấy quay lại bác đưa cho cô ấy dùng cháu. Cháu có nhắn cô ấy gì không? Bình Minh muốn nói gì đó với bà Năm nhưng rồi lại thôi. Không ạ. Bình Minh chờ Đạt tới nhà hàng đợt San sai. Hai người ở đó vừa ngóng tin tức của Mai Phương, vừa chờ tin tức của Thành từ Gia Lai gọi về. Thế nhưng Bình Minh ở đó cũng không yên vì ông Minh Hoàng liên tiếp gọi tới. Cuối cùng anh vẫn phải nhờ bạn thân kiêm trợ lý của mình bắt máy. Vừa bắt máy Đạt đã phải rơi điện thoại ra xa vì ông Minh Hoàng ở đầu bên kia hét lên rất lớn. Anh đang chết ở đâu? Về đây ngay lập tức cho tôi. Dạ cháu là Đạt. Thảo Minh đang trong phòng châm cứu không nghe được máy. Lát nó ra ngoài cháu bảo nó gọi lại cho bác ạ. Ông Minh Hoàng không nói thêm lời nào mà trực tiếp cúc máy. Tao nghĩ có lẽ mà chỉ có nước đi tu mới thoát được vụ này thôi. Đạt chưa kịp trả điện thoại cho Bình Minh. Điện thoại của Bình Minh lại đổi chuông lần nữa. Đạt đưa điện thoại cho Bình Minh. Điện thoại của Thành. Bình Minh bắt máy rồi mở loa ngoài lên nghe. Alo. Đầu bên kia vang lên giọng nói tự nhiên của Thành Mỏ khai thác của ông An vừa bị sập hầm Bắt ông ấy về Sài Gòn luôn Hay để ông ấy xử lý xong sự cố rồi mới bắt Đạt nghe Thành nói thì nâng tay đỡ chán Về Bình Minh nói một từ duy nhất rồi cúp máy